Hello, xin chào tất cả các đầu chào mừng các đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bach Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bach xin gửi đến các đầu tập 8 của bộ truyện Dịch Kỳ. Vừa thành tiên thần, con cháu đã cầu ta sức sân của tác giả Nham Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Bach Audio. Thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở phần cuối tập trước một tí. Khương Trừng Sinh đã trao đổi cuộc trai của mình trở thành con trai của thất hoàng tử Khương Vũ rồi. Ban đầu thì Khương Trường Sinh định đem con trai của Khương Vũ đưa cho một cái gia đình bình thường nuôi thôi. Nhưng mà hắn phát hiện là đứa trẻ này đã bị trúng độc, đầu óc là đã bị trao nhỏ lại, lớn lên cũng không thể trở mà một đứa trẻ bình thường được. Cho nên hắn sinh lập rất ẩn, đem bình an này đưa lên núi để làm đại đệ tử của hắn. Và tiếp theo thì con trai của Khương trực Sinh thì lại được Khương Yên ban cho cái danh hiệu là Ngụy Vương là kim x sĩ đại bằng điểu chuyển thế gì đó rồi Hương Yên cũng lại mang thằng bé lên núi để nhờ hương trường sinh lập sư phụ cho nó lại trở thành là nhị đồ đệ của Khương trường sinh hình như thằng bé này tên là Khương tử Ngọc rồi Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào bác sĩ mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập tấm của bộ Truyện về kỳ vừa thanh tiên thần con cháu đã cầu ta sức sơn Khương Nguyên trước khi đi, Khương Trường Sinh để cho Hoa Kiếm Tâm tiến đến đi theo, trở lại bạch y vệ. Khương Trường Sinh lúc này nói, Vậy Hà nếu Tiểu Nguyễn Vương bây giờ đã là đồ đệ của ta rồi, không ngại để cho Kiếm Tâm thủ hộ cho hắn. Bây giờ trong kinh thành lộn như thế, ngài cảm thấy như thế nào? Khương Nguyên cũng không có nổi nóng. Thái tử và nhị hoàng tử tranh đấu, là ngầm đồng ý. Hắn cười nói, à, ha, ha, Có đạo lý nha, Trường Sinh à, ngươi thật có lộn. Hòa Kim Tâm xúc động, nhưng mà mặt không đổi sắc. Nàng quá là bồi phục Khương Trường Sinh rồi. Đã để con của mình trở thành hoàng tôn, rồi để cho mình có thể thời khắc bảo hộ cho nó. Quả thật là cái sách song toàn. Tiểu Nguyễn Vương đã có cha mẹ ruột, thủ hộ và dạy bảo, lại có thể hưởng thụ đại ngộ của hoàng thất. So với Khương Trường Sinh cưỡng ép nâng đỡ hắn, muốn càng thêm vững chắc. Hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang đồn thổi. Nói hoàng đế cố ý bồi dưỡng thất hoàng tử làm đông cung. Tiểu Nguyễn Vương chính là chứng cứ tốt nhất. Khai triệu đến nay, Tiểu Nguyễn Vương chính là cái thứ nhất được gọi là Ngụy Vương, vẫn là hàng đế tự mình ban danh. Cứ như vậy, Khương Nguyên mang theo Tiểu Ngụy Vương và Hoa Kim Tâm rời đi. Khương Trường Sinh nhìn bóng lưng của bọn hắn thầm nghĩ đánh. Lại dự trừ những cái tên quyền quý, nghĩ mù hại ta nữa. Chuyện cũ trước kia xem như xóa bỏ. Phù Hoàng à, ngược lại đều là cháu của ngươi. Bản thân người không có chút tổn trức nào. Thầy sẽ để cho đại cảnh có một vị hoàng đế so với người tốt hơn nữa. Một vị hoàng đế không nhận bất kỳ sự chi phối nào của thế lực võ đạo cả. hắn đứng dị trở lại trong phòng. Trên giường thì Bạch Long đang nằm, Tiểu Bình An thì đang nằm ở trên người của nó. Đang là ngủ say, lộ ra cực kỳ là đáng yêu. Từ khi Khương Trường Sinh để cho Bạch Long chiếu kháng Tiểu Bình An này, Bạch Long liền thích Tiểu gia Quả này, không chạy loạn khắp nơi nữa cả ngày bồi tiếp Tiểu Bình An. Khương Trường Sinh ở trong phòng huyền không tỉnh tọa Hắn uống vào một viên tăng linh đan bắt đầu liền công. Trán thủ tại thời gian tiểu nguy vương lớn lên, trước đột phá tới đạo pháp tự nhiên công từ thứ 6 cái đã. Siêu việt võ đạo thần nhân cảnh, khi đó hắn là có thể cùng với thừa long lâu chốn lại rồi. Khứ sinh không rõ ràng thực lực của đại thừa long lâu, hắn nhất định phải đánh giá cao kẻ địch, mới có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Coi như đại thừa long lâu có 100 vị thần nhân cảnh, giờ hắn có thể địch lại 100 vị thần nhân cảnh rồi hẳn là có thể dễ dàng bắt chạc được đại thủ Long lâu. Khai nguyên năm thứ 30, hoàng đế tự mình dẫn đại quân công phạc cổ hãng bại trận thay thảm, bỏ mình 30 vạn thước sĩ, chấn kinh cả đại cảnh triều. Bầu khốc khí trong kinh thành càng là khẩn trương, đám quan chức người người cảm thấy bất an. Chỉ vì hoàng đế tuổi thác đã cầu, nghe nói sau khi bại trận khí huyết công tâm, bọn hắn chỉ sợ là hoàng đế băng hà, mà lúc này thái tử vẫn chưa dời đến Đông Cung. Một năm này tiểu Nguụy Vương tiểu bình An đều là một tuổi trong bệnh viện Cương Tr sinh đang ngồi với tàn cây để lên thủ lúc này đã cao khoảng mộtượng chẳng qua là cây còn có chưa đủ từ tốt bây giờ chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng là lên khí mộng mình nhưng đây cũng là một cái dấu hiệu rất tốt cách đó không xa tiểu bình An cưi trên lưng của Bạch Long đi Dậu thanh khổ thì ở bên cạnh đuổi the không biết đang chơi cái trò chơi gì tiểu bình An M dù thiên sinh lên trí tiểu hụt nhưng Thiền phủ gần cốt xác thật là khó lường Một tuổi mà hắn đã có khí lực của tiểu hài đồng 4 năm tuổi rồi Có thể chạy có thể nhảy Tại bên trong lông khởi quan Hắn đã được công nhận là kỳ tài tập võ Một đạo thân ảnh lúc này Từ bên ngoài của định viện bước nhanh đi tới Chính là Trần Lễ Sắc mặt của sầu lo Đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh thấp vọng nói Ờ trường sến à Việc lớn không ổn Việc lớn không ổn Vì Hoàng thử mất hết rồi Khương Trường Sinh lúc này cũng không có mở mắt ra nói Mất tích thì liền mất tích thôi Trần Gia Các Cươi không phải là đầu phục Vào thất quật tử rồi sao Trần Lễ lại nói Nhị quật tử mới chết Học gia sợ là muốn làm phản rồi Vừa vặn bệ hạ tại phương Bắc Vừa đến mùa thất bại Đến lúc đó kinh thành là phản loạn nữa Đại cảnh nguy to rồi Khương Trường Sinh lúc này mới mở mắt ra Khương Yên tại trước 60 tuổi Nhân sinh tuyệt đối là rực rỡ Đáng tiếc Thời gian tại vì quá dài Sau khi tuổi già lại tự mình sức quân Ăn phải đại bại uy tín của hắn ở trong lòng của bách tính đã giảm xuống trong phạm vi lấn. Liên ngay cả, văn bỏ ba hoàng đối với hắn cũng không sợ hãi như trước nữa. Nếu như lúc này Hồng Gia lại làm phản, mặc dù không thành công, đại cảnh cũng muốn là nguyên khí tổn thương nặng nề Quân đội của Hồng Gia đồn trú ở bên ngoài của Kinh Thành, chuẩn bị để thủ hộ cho Kinh Thành, bây giờ lại là trở thành mối nguy hiếp. Khương Trường Sinh bất đất dĩ nói, Hồng Gia muốn làm phản, người nói với ta để làm cái gì? Trần Lễ lại nói, Tự nhiên anh là nhắc nhở ngươi rồi, Một khi nổi loạn dân linh, Lộc Khởi Hoàng có người như thế nào mà tự vệ đây? Những ngày gần đây, Giữ chặt lưu thần đi, Mặc dù Hồng Gia không nhầm vào Lộc Khởi Hoàng, Nhưng nội thành nổi loạn Lộc Khởi Hoàng chắc chắn là bị ngăn cách, Bởi vì trên núi rất thích hợp để giấu người. Khương trực sinh gật gật đầu nói, À, ta biết rồi. Trần Lễ lại ngồi xuống, Cũng không kiên già thanh khổ bên cạnh, Dù sao bọn hắn cũng là người quen Yêu tình giữa hắn và Khương Trừ Sinh đã dài tới 18 năm rồi. 18 năm trôi qua, Trần Lễ đã không còn là quan trạng nguyên hăng hái, bây giờ cũng đã vào tuổi trung niên. Trong bất tri bất giác, thời gian trôi qua thật là nhanh. Khương Trừ Sinh nhìn khuôn mặt tang thương của Trần Lễ trong lòng cảm khái. Không chỉ Trần Lễ, đệ tử lớn tuổi trong quan cũng dần dần bước vào trung niên, bao gồm cả đại tỷ Mạnh Thu Sinh. Hương Trường Sinh hết thể liện chế ra 3 viên trú nhân đan, một viên cho mình dùng, một viên được hoàng đế ban cho hoàng hậu, còn lại một viên hắn để cho Hoa Kiếm Tâm dùng. Bất kể nó như thế nào, Hoa Kiếm Tâm vì hắn sinh con cũng xem như là thê tử của hắn, tự nhiên là phải muốn yêu chuộng rồi. Hắn thì không muốn căng dự vào sinh lão bệnh tử của bên ngoài, Hương Trường Sinh thì không muốn căng dự vào sinh lão bệnh tử của bên ngoài. Nhưng mà nhìn bộ vắng trẻ tuổi của hắn như vậy Cũng dần dần để cho các đệ tử Đối với hắn sinh ra kính ngưỡng càng cao Đạo trưởng thật là có đạo hạnh Trần Lễ lúc này lại nói Thái tử thì được dương gia trương trợ Lại có hai tỉnh, hai thượng thư Tại trích triều đình quyền lên tiếng là cờ cao Bất quả đáng tiếc Không có quân quyền cầu thủ với tay của hắn cũng không bằng thất hoàng tử Ta lại đột nhiên cảm thấy Bởi hạ là cố ý rời kinh nha Để cho thái tử như hoàng tử tử đấu Nhị hoàng tử thì làm sao có thể đấu qua được thái tử. Chờ sau khi nhị hoàng tử hy sinh rồi, Hồng gia nhất định tạo phản, thì phải giết chết thái tử. Chờ thái tử chết luôn rồi, thái hoàng tử lại có thể dành chính ngôn trựng thảo phạt Hồng gia, lập đại công, để vượt chi tâm thật sự quá là đáng sợ à. Khương trường sinh cảm thấy rất có đạo lý, xác thật rất có khả năng này. Ngược lại là hắn biết được, thái tử giả kia là chắc chắn phải chết rồi. Từ sau khi biết được vận mệnh của thái tử, Hẳn ý của Khương Trường Sinh đối với hắn liền không còn Hậm chí không có quan tâm tới hắn nói đến Thái tử cũng là người đáng thương Sinh ra liền bị người ta bài bố Đợi sau khi dương gia biết được chân tướng Thái tử liền thật sự là tử của vô thân Bị khắp thiên hạ vứt bỏ Khương Trường Sinh lúc này mở miệng nói Nói một chút chuyện cho giang hồ đi Hoa kiếm tâm cả ngày lẫn đêm Trong coi tiểu nguy vương Đối với sự tình của triều đình Tình cờ cũng sẽ nói với Khương Trường Sinh Cho nên Khương Trường Sinh cũng là không quan tâm lắm. Khương Trường Sinh đối với triều đình, quan tâm duy nhất chính là Tiểu Nguyễn Vương đăng cơ. Nhưng hắn tuổi còn rất nhỏ, khoảng cách đăng cơ xa xôi. Trước đó chỉ cần đại cảnh không vong, Tiểu Nguyễn Vương không có việc gì là đủ. Tì tiện những người kia muốn giày vò thế nào thì giày vò. Mà mục tiêu của hắn cũng chỉ là tu luyện. Trần Lễ lúc này lắt đầu nói, Hay, Bây giờ ta nào có tầm trí quan tâm tới chuyện giàn hồ nữa? À mà không, đúng rồi, còn nhớ rõ đại sư huynh của người Lý Trường Thanh hay không? Khương Trường Sinh lại gật đầu nói, tự nhiên là nhớ kỹ rồi. Lý Trường Thanh, tại hắn thở thiếu thầy liền đã phản bội Long Khởi Quang, còn bởi vậy để cho thân hư đạo trưởng chúng phải đọc của Ma Môn. Trần Lễ lúc này tổn thức không ai Hắn vì một nữ tử nhập vào Ma Môn, năm ngoái nữ tử kia chết rồi, hắn cũng hỏa điên, bây giờ trên giang hồ gặp người liền giết, hôn danh hiển hách. 18 một phái đang tập hợp đủ giết hắn đó Sợ là sống không được bao lâu đâu Khương Trực Sinh im lặng Trần Lễ lành Trấn An nói Không cần suy nghĩ nhiều đâu Cái kia chính là con đường mà hắn lựa chọn Ngươi cũng đừng có xen vào nha 18 một phái hợp lần lần đó Cho dù là bố làm trí tôn cũng không nhất định có thể tổn thân trở ra đâu Khương Trực Sinh cười nói Trần đại ca này ngươi quá lo lắng rồi Ta thấy như sẽ không xuống núi đâu Trần Lễ cũng là cười cười Sau đó lại nói đến chuyện khác Tàu ngộ của Lý Trường Thanh quả thật làm cho trong lòng của Khương Trường Sinh hiện lên nỗi sống, dù sao cũng là từng quen biết cũ. Hắn là nghĩ tới tên hư đạo trưởng, cũng không biết sư phụ của mình đã đi đâu rồi. Nửa năm sau, Trần Lễ suy đón quả thật không sai. Hồng gia quả nhiên bình biến, Đại tướng quân Hồng Liệt mang theo 10 vạn thiết kỵ xong vào trong kinh thành. Tiếp theo tiến thẳng vào Hoàng Khung. tiếng chém giết trong kinh thành quên quẩn. Khương Trường Sinh mở mắt ra thở dậy một tiếng, vẫn là đứng dậy. Trung Quy vẫn là không bỏ xuống được. Hắn hướng Bạch Long dặn dò vài câu, liền hóa thành một con chim sẻ, bay thẳng về phía hoàng cung. Cùng lúc đó ở bên trong hoàng cung, thiết kỷ tung Hoành bọn người tỷ nữ thái giấm tất cả đều quỳ đạp trên đất, rung lẫy bẫy. Hồng liệt người mặc hắt giáp dày và nặng, cưỡi một con đại hắc mã chậm ra tiếng lên. Hắn một tay cầm thêm đại đao, ánh mắt cực kỳ hung ác. Phong đó hoàng cung, tiệm kiếm trái tử Một tên tướng quân gất gào, nâng đào lên quát, các binh sĩ tiếp lệnh phân tán ra để bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, có một phi tầng chạy tới, đi vào ở bên cạnh của Hồng Liệt khóc thúc thích nói. Đại ca, người người phải vì Minh Nhi bảo thụ. Hồng Liệt liếc nhìn nằm một cái nói. Yên trầm đi mùi mùi, thái tử hôm nay thì chẳng phải chết không thể nghi ngờ. Phi tầng kia so so nước mắt, lại hỏi tiếp. Minh Nhi ở đâu hả? Ngươi phái người đi điều tra chưa? Hồng Liệt lại nói, Bình lính của ta ở ngoài thành phát hiện một cổ trì thể chính là Minh Nhi. Đại ca không đành lòng nói cho ngư biết mà thôi. Nghe như vậy, phi tầng như là bị sát đánh bên tay trực tiếp tê liệt ngồi bạch xuống đất. Hồng Liệt lắc đầu, ghiềm ngỡ tiếng lên. Mặt mũi của hắn đã trở nên kiệt ngạo, tăm mắt thì nhìn chầm chầm. Kim lông điện cao cao tại thần ở phía xa, lẩm bẩm nói, Khương đại ca nè, gian sân này ngươi ngồi 30 năm rồi. Giờ cũng đến phiên địa để ta ngồi một chút chứ Ở một bên khác Trong tẩm cung của Hoàng hậu Thái tử Khương Càng tóc tay bù sù Ngồi tại trước bàn Gương mặt đã là tiều tị tới cực điểm hàng hậu nương nương Từ ngoài cửa đi tới Đóng cửa phòng lại nói Hồng Liệt đã giết đến bản cung cũng vô pháp hướng như gia cầu cứu Khương Càng cực khổ nói Mẫu hậu nè Hồng Liệt động tỉnh lớn như vậy Dương gia thế nào nghe không được hả Tại trước khi dị đệ bị mất tích, ta liền phát giác được thái độ của dương gia không thích đợp rồi. thái độ của đám người cậu ngoại đối với ta cũng không có sống ruột giống như trước kia. Thậm chí... Ai... Thậm chí là có chút chán ghét. Khương Càng không có đem câu nói này nói ra ngoài. Trong lòng của hắn trăm mối vẫn không có cách dạy. Hắn thấy hết thể hạ thần đều có thể ruồn bỏ hắn. Vì chỉ có dương gia là không nên. Nhưng tại sao lại như thế? Hoàng hậu nương nương lại câu mày nói. Người thật sự đã giết nhị đệ của mình hả? Khương Cà nghe xong là tức tức giận Cắn răng nói Làm sao có để chứ? Ta cùng với nhị đệ tranh đấu Chính là hắn muốn tranh cùng ta Mẫu hậu nè Nhiều năm như vậy Ta không phải là một bậc nhẫn này hay sao? Vì sao nhẫn? Không phải liền là nhớ tới thân tình quân đệ à? Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết nhị đệ cả Coi như ta bị nhị đệ giết chết Ta cũng không có khả năng Sát hại cái đám đệ đệ của mình đâu Tuy hắn là thế tử Thế nhưng từ nhỏ lớn lên Hoàng đế hoàng hậu thái độ đối với hắn Đều là lúc lạnh lúc nóng Dẫn đến hắn hết sức trân quý tình cảm huynh đệ Bởi vì khi còn bé Bọn đê đề đệ đề đều cần hắn Tôn kính hắn Hắn vẫn muốn bảo hộ cho cái đấm đê đệ của mình bằng không hắn cùng với nhiều hoàng tử tranh đấu Không có khả năng kéo dài thêm mấy năm Hắn nhưng chính là thái tử Nắm giữ quyền hành triều đền Muốn đối phó với nhiều hoàng tử Sao mà dễ dàng thế Hắn thậm chí có thể để cho hoàng đế Đem Khương Minh đuổi đến tận Biên Cương gà Hàng hậu nương nương thở dậy một tiếng, nàng nhìn về phía Khương Càng tầm mắt cực kỳ phức tạp. Khương Càng thì giờ phút này, tại bên trong kinh hoảng, hoảng sợ cùng với phẫn nộ, cũng không chú ý tới mắt của nàng. Hoài đến lúc này đã truyền đến tiếng phố ngựa, tiếng bước chân, nghe thanh âm liền biết, đại lượng binh sĩ đang chạy tới rồi. Tứ đệ của ngươi theo ông Vũ Hoàng đi chinh chiến rồi, bằng không có hắn cùng tông tiên vũ tại, còn có thể cố được ngươi. Hàng hậu nương nương bắt đứt dĩ nói. Khương Càn lúc này cắn răng, đứng dậy nói: "Mẫu hậu, ngày tuyệt đối đừng có ra ngoài, một mình ta ra là được, cùng lắm thì liền là chết chứ gì? Bình sĩ Khương già ta, nể hạ gì sinh tử chứ?" Dứt lời, hắn một dạng việc nghĩa không chụp bước đi tới trước cổng chính để cửa ra ngoài. Khuyến ngoài đình viện đã tràn đầy binh sĩ đang ngực, hung liệt thì tại trên hành lang ngoài đình viện cưới ngựa xa xa nhìn xem hắn. Khương Càn hít sâu một hơi, sửa sang lại tóc tay của mình một chút, bước hướng về phía trước, cao giọng nói: Hồng đại tướng quân nè, nếu là người không tin gì đệ cũng không phải là bản đi hạ làm hại. Bản địa hạ cũng không có gì để nói nữa. Muốn chém muốn giết đốt thịt lục da gì, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Để phu hoàng ta, tứ đệ ta trở về, người đồng dặn cũng chạy không khỏi một chữ chết đâu. Các binh sĩ yên lặng, đều không có lập tức động thân, chờ để lấy hồng đại tướng quân lên tiếng. Khương Càng lại tiếp tục nói, Hồng đại tướng quân nè, có như vị đệ thật chết rồi, người tức giận như thế thì có Người đây là kéo cái Hồng gia chung cồn sau Hồng gia chẳng lẽ chỉ có một vị hoàng tử có khả năng dựa vào thân thể của Hồng liệt hơi nghiên về phía trước khi mẹ cười nói nếu không có hoàng tử để dựa vào về bản tướng quân liền hoàng bạo gia thân làm luôn hoàng đế không biết điện hạ ông thích thế nào ngườiương càng Trừ tao con mắt dẫn đến tàn thân phátrung hắn đột nhiên lúc này minh bạch chẳng lẽ việc mất thích của Hương Minh cũng có Hồng liệt có quan hệ sau Các binh sĩ cũng theo đó mà cười to, hô to, hồng hoàng đế vạn tế. Khương Càng vô cùng giận dữ, phóng tới hồng liệt. Hắn chưa từng tập võ như là một vị thư sinh, trực tiếp bị một tên lính đạp lăng, một kiếm đâm xuyên qua thân thể. Máu tươi vẫy khắp trên mặt đất. Khương Càng miệng đầy máu, nhìn châm chọc vào binh sĩ trước mắt, trong mắt lại không có hoảng sợ, chỉ có lửa giận mà thôi. Càng rỡ, hồng liệt, ngươi thật là không niệm tình sư nghĩ cũ hả? Thánh âm của hoàng hậu nương nương truyền đến lời nói băng lãnh, chỉ nghe là năng từ trong điện đi ra. Hồng liệt lại cười to nói, À, đại trẫu, không nghĩ tới hơn 10 năm trôi qua, ngươi vẫn là mỹ mạo như cũ, cũng không biết bề hạ cho ngươi ăn cái kỳ trân dị bảo gì à. Ta đã đi tới một bước này, ngươi cảm thấy ta còn có đường lưu sau. Người đâu bắt giữ hoàng hậu đưa diện vương phủ của bản trứng? À, không, vương phủ của trẫm, <cười> Hồng Liệt càng rỡ cười to lên trực tiếp đổi lời nói sân thành đấm, hắn đã điên cuồng rồi, bởi vì hắn thấy Hàng vị này đang ở trước mắt của mình. Các binh sĩ lập tức tiến lên, Khương Càn đưa tay ra chửi bởi nói: "Hầu Liệt, ngươi không phải là người, ngươi sẽ chết trong yên lạnh." Tên binh sĩ đang đạp hắn dưới chân, lập tức cất vỡ cổ hồng của Khương Càn, hai tay của hắn bưng bích lấy cổ, nói không nên lời máu tươi chảy ra, căn bản là ngăn không được. Hàn Hậu nương nương thì bị dọa đến hoảng dung thất sắc linh tiếp lui về phía sau, tựa ở bên trên cửa phao. Đúng lúc này một thanh âm nhẹ nhàng hạ xuống. Một cơn gió của đại cảnh cùng vận tựng hoàng bạc gió trần, cuồng giận không biết trời cao đất rộng, hôm nay người chết sẽ rất thảm Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên mấy hiên tẩm cung của hoàng hậu chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh. Cái người này mặc theo đạo bào màu đen cũ nát, trên mặt mang theo mặt nạ bằng gỗ, trong tay cũng không có vũ khí. Nhưng hắn đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại cảm giác hết sức là nguy hiểm. Khương Trường Sinh lúc này đột nhiên tại bên trên máy hiền tiêu thất, một giây sau xuất hiện tại bên cạnh của Thế tử Khương Càng. Ông ta áo vùng lên, bên lính chung quanh đều bị linh lực đánh lui, lục phủ ngũ Tạng đều là tăng vỡ ngại xuống đất liền chết. Hắn hướng về phía Khương Càng đang bưng bích lấy cổ họng, thống khổ dễ dụa, nhất chỉ điểm một cái, linh lực xuyên qua hai tay, dùng hồi sức thực tốc độ cao pha với vết thương thành công cầm máu Sở dĩ của Khương Càng Cũng là xem ở bên trên biểu hiện của người này Đối mặt với tử cục Hắn không có quốc ước Vẫn là dùng khí phái của hoàng thất Mong muốn bảo toàn mẫu hậu của chính mình Khương Trừ Sinh cũng là lần đầu tiên Nhìn thấy cái tên thái tử dở thay thế mình Còn tốt hơn so với trong dự đoán của hắn Rất không được Trần Lễ đã từng kính trọng thái tử như thế Nói cho cùng Cái tên này cũng là người đáng thương Hắn thân là thái tử Cũng không có làm qua chuyện thức đức gì Ngược lại danh tiếng đất tốt Bao nhiêu bách tính còn ngóng mong hoàng đế sấm bằng hàm một chút để cho thái tử này đăng cơ. Bất quá Khương Trường Sinh mặc dù cố hắn, nhưng không có khả năng để cho hắn lại lập thái tử nữa đâu. Các hạ là người nào vậy hả? Hồng liệt nhìn chăm chăm Khương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Hắn cũng không có bị lời của Khương Trường Sinh nói làm cho chọc giận, ngược lại hết sức cẩn thận. Dám một mình đến đây, tất nhiên là cao thủ. Mà thân pháp của người này lại quỷ dị như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua võ công như thế. Bình lính xung quanh lúc này rung lễ bẫy Đều không dám tùy tiện nhau tới Thi thể bình lính trên mặt đất Đã kích thích bọn hắn thật sâu Hàng hậu nương nương thì chưa tỉnh hồn Nhìn Khương Trường Sinh Trong lòng cũng là hoang mang Người này rút cuộc là ai Khương Trường Sinh không chỉ nguy trang hình ảnh Diện mạo cùng nguy trang cả giọng nói Cho dù là đệ tử của Long Khởi Quang Cũng khó có thể nhận ra hắn Ánh mắt của hắn phóng qua Tầng tầng hát giáp binh sĩ Nhìn về phía hồng liệt trên lên ngựa lạnh lùng nói Người liền nghe cả đại cảnh, nước sâu bao nhiêu cũng đều không rõ ràng. Cũng dám đạo phản à, thật sự là đáng chia cười. Kiếp sau thông minh hơn một chút à. Hắn nâng tay phải lên, thấp vọng quát một tiếng. lên Trong chốc lát, đau kiếm trường thương trong tay hết thể binh sĩ không bị khống chế. Thoát khỏi tay của bọn hắn cùng nhau bay lên trên không, treo ngược mà đứng. Một màn này để cho tất cả mọi người đều trợn trọt con mắt. Bao gồm cả hoàng hậu nương nương, cùng với Khương Càng đã thành công được cầm máu. Đây là cái võ công gì vậy trời? Hồng liệt thì các gao nắm đại đao của mình chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng đến cực điểm đang lôi kéo đại đao. Kiên trì được vài giây, đại đao của hắn cũng bay tới trên khâu trung. Mỗi đau lại hướng thẳng vào mi tâm của hắn. Ngự kiếm quyết. Ngự không chỉ là kiếm, bất kỳ binh khí gì đều có thể ngự. Chỉ có thực lực đối phương thấp hơn mình nhiều thì có thể cách không đột được cả lưỡi đao. Tay phải của Khân Trường Sinh theo đó buông xuống Binh khí đầy trời rơi xuống như mưa Rất nhiều binh sĩ không kịp chạy đã bị đâm xuyên thân thỉ Máu tươi chảy đầy cung viện của hoàng hộ Hồng liệt thì nhảy khỏi trên lưng ngựa tốc độ cao để mà tránh né Bản thân võ công của vị đại tướng quân này rất là cao cường bằng không cũng không thể trở thành khai quốc đại tướng quân tại thế giới võ đạo này Khương Hương Sinh cảm nhận được tân khí của hắn đã là rất gần thông tin chi cảnh rồi Nhưng cũng chỉ là gần mà thôi Thời gian không tới, mười hơi thở, tất cả mấy trăm tên binh sĩ trong ngoài cung viện đều là chết thẳm. Trên người đều cấm đầy binh khí của chính mình. Áo giáp của Hồng Liệt bị đâm xuyên qua máu me khắp người, dưa vào thành cung, nhìn chăm chăm khứ trường sinh há mộp thở dốc. Hắn không thể đào thoát. Ở trước mặt, đỉnh đầu của hắn, hai bên trái phải đều trâu đau và kiếm. Trong mắt của hắn đã tràn đầy sợ hãi. Vỗ công của người này như thế nào lại cao cường như thế, quỷ dị như thế. Hắn chưa bao giờ thấy qua võ học nào như vậy cả, quá là kinh khủng rồi. Thanh âm của Khương Trừ Sinh lúc này lại vang lên. Ta đã nói qua, người sẽ chết rất cảm mà. Tiếng vừa nói, thì tiếng kêu thảm của Hồng Liệt theo đó vang lên. Nương theo thấy ta năm lưỡi đầu đâm xuyên qua thân thể khiến cho người ta tê dậy cả da đầu. Khương Trừ Sinh quay người, đem theo Khương càng nhất lên. Đang muốn hướng Hoàng hậu nương nương, thì có một thanh âm truyền đến. Giở công của các hạ trợ sử là Trà Môn, bực quá người cũng không thể mang đi trách thứ điện hạ đâu. Chỉ thấy lúc này ách nạn xong Phật từ bên trên máy hiên của một tòa cung điện chạy nhanh tới, cấp tốc rơi ở trong viện. Hai người bày ra tư thế tác chiến. Khương Trường Sinh Bỏ qua bọn hắn nhìn về phía Hoàng hậu Nương Nương nói: "Đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài, miễn cho người chết ở trong cung nhà." Hoàng hậu Nương Nương hít sâu một hơi nói: "Hồng Liệt đã chết rồi, nhóm thu hạ của Thứ Tiên hạ sẽ không hại bắn cung đâu." Bọn hắn có chân mực, người mang theo thái tử đi thôi, xin tiền mối cần phải bảo đảm cho hắn chu toàn, xin nhờ. Ách vận Phật nghe xong như thế, lập tức phóng tới Khư Trường Sinh, thân như là quỷ mị, nhanh đến mất trần khó mà nhìn thấy. Khư Trường Sinh quay người chính là một cước, dùng tốc độ còn nhanh hơn nữa, đạp trúng ách vận Phật. Đem hắn thượng thế đạp trên mặt đất, phiến đá bị phá tối, bùn đất sụp đổ. Ách vận Phật há to mòm, miệng phun máu tươi, hai mắt trừng lớn vẽ mặt thì kinh ngạc. Hàng hậu nương nương cùng với nạn vận Phật Đều là bị cả kinh Khương trường sinh dùng chân phải Đạp ách vận Phật Tay trái thì dẫn theo khương càng hương nhược Nhìn về phía nạn vận Phật ở xa xa nói Đại thừa Long Lô Chẳng lẽ liền không có cao thủ nào mạnh hơn thông thiên cả hay sao Bá đạo Quá bá đạo Thực lực thật là đáng sợ mà Nạn vận Phật nhố mày Hắn biết rõ thực lực của ách vận Phật như thế nào Lại bị đối phương một cướp bất lại Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người này Tâm tư như điện, sau khi nghĩ trong suốt, hắn trầm giọng nói Các hạ đúng là câu thủ thần tâm cảnh, bất quá dù cho là thần tâm cảnh, đất tội với đại thừa Long Lâu cũng không có kết cục tốt đâu. Hả? Thần tâm cảnh? Đó là cái cảnh giới gì vậy? Trong lòng của Khương Trường Sinh kinh ngạc, chẳng lẽ ở giữa thông tiên cảnh cùng với thần nhân cảnh, còn có một cái thần tâm cảnh sao? Nghe ý tư của đối phương, dù cho là thần tâm cảnh, đại thừa Long Lâu cũng có năng lực bất lại. Khương trường sinh lúc này khinh miệt nói, cười nói, Ha ha ha sợ quá cơ, ta đây liền tại cổ hẳn, chờ đại thừa long lâu các người tới. Về phần, ta tại cổ hẳn ở nơi nào, liền xem đại thừa lông lâu các người có năng lực tìm tới ta hay không. Chân phải của hắn lúc này dùng sức, đánh gãy gần cốt của ánh Phật Phật, để cho ách vận Phật phát ra tiếng gạo thét thê lương, tiếp theo đó ngất đi. Nàng vận Phật thế vậy mà hai mắt muốn trừng nứt, cất hẳn khương trường sinh, nhưng là không dám tì tựng ra tay. Khương Trường Sinh lại dùng tay phải, nhấc lên ít vận Phật đã bị phế, hắn đã muốn rời đi, đột nhiên cảm nhận được cái gì. Chỉ thấy bốn phương tám hướng của thành cung, nhảy lên lần lượt từng các bốn người, hết thể là có 13 người, đem Khương Trường Sinh bao vây. 13 người này từng cái mang theo mũ vọng vành, ăn mặc như là thích khách, quần áo thậm chí là có chút cụ nát. Nhưng mà tay của bọn hắn cầm đau kiếm sắc khí tràn trề 13 vị thông thi cảnh, tăng thêm ách nạn sông Phật nữa thì chính là... 15 vị thông thiên cảnh rồi Khương Trừ Sinh là cố ý chờ bọn hắn hiện thân Trong lòng thì âm thầm cảm khái Khá lắm Trước kia một vị thông thiên cảnh đều khó mà nhìn thấy Sau khi thất hoàng tử khởi thế Đại thừa Long Lâu vậy mà điều động một lần 15 vị thông thiên cảnh tới đây Nói tin của đại thừa Long Lâu xác thật là đáng sợ Trách không được Khương Yên không thể không cúi đầu Cũng đành vứt bỏ hắn Để nâng đỡ thất hoàng tử Cầm đầu chính là một tên nữ thích khách Lúc này trầm giọng nói Các hạ buộc xuống thái tử Chuyện hôm nay liền xem như chưa xảy ra nha Khương trường sinh lại trương tức hỏi Em gái à Bớ ơn nói xà lơ đi có được không Ta đọc người rồi ta nói chuyện này chưa xảy ra Người có chịu hay không hả Cả người muốn hắn chết Ta lại muốn cứu hắn thì sao 13 người lúc này yên lặng Khương trường sinh đột nhiên giấc kiếm Đạp một thanh kiếm trên mặt đất bay lên Theo đó ta ngược vật Linh Đạp kiếm rời khỏi 13 vị thích khách và nạn vận Phật vừa phản ứng lại Hắn đã đi xa Tiếng cười khàng khàng vang vọng phía dưới bầu trời. Sinh tử của hắn vẫn để cho ta quyết định đi. <cười> 13 vị thích khách tông tiên cảnh lúc này lập tức đuổi theo. Nhưng bọn hắn nào có thể đuổi kẹp Khương Trường Sinh người kiếm phi hành chứ? Nàng vận phật lúc này nhìn về phía hoàng hậu nương nương trầm giọng nói. Thỉnh hoàng hậu nương nương hồi cung, hôm nay nội cung không thể thiếu sát lục được, không muốn để cho hoàng hậu nương nương bị dọa đâu. Vẽ mặt của Hoàng hậu Nương Nương không thay đổi gì gật đầu, quay người trở vào cung. Khương trừ sinh thì lúc này vẫn lưu lại vài vòng trên biển me, xác định nạn vần Phật sẽ không hại Hoàng hậu Nương Nương, sau đó mới rời khỏi. 15 vị thông thiên cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn chẳng qua không muốn đánh cỏ động rắn. Hiện tại giết, đại thừa long lâu tức sẽ phải tới đồ hình mạnh hơn. Ngược lại là không ổn, mà tạm giữ lại tính mạng của nạn vần Phật còn có thể làm nhân chứng. Hắn nhìn thấy tiểu nguyện vương sức sinh, Hắn có khả năng đảm bảo Tiểu Nguyễn Vương tuyệt đối không có bị đánh tráo. Trước khi hiểu rõ ràng thực lực chân chính của Đại Thừa Long Lâu, Khương Trường Sinh vẫn là nên hành sự cẩn thận. Chỉ cần trăm phần trăm xác định, hắn mạnh hơn tất cả cao thủ của Đại Thừa Long Lâu cộng lại. Đại Thừa Long Lâu liệt xong đời. Đến lúc đó, hắn thậm chí là có khả năng công khai đến nâng đỡ Tiểu Ngụy Vương. Khương Trường Sinh lúc này một tay nhất một người bay tới vùng trời của Long Khởi Hoa. Dưới tình huống không có người nào nhìn thấy hắn đáp súng Rơi vào bên trong đình viện của mình Bạch Long cùng với Bình An đều bị hù dõ Bình An thì còn nhỏ Sau này cũng sẽ không nhớ kiểu việc này Hắn chẳng qua là nhìn Khương Trường Sinh Khanh khách cười không ngần Khương Trừ Sinh mang theo hai người vào trong phòng buông xuống ách vận Phật đã hôn mê Cùng với Khương Càng Ách vận Phật chắc chắn là phải chết Trước khi chết có thể hướng ép hỏi Về thực lực chân chính của Đại Thừa Long lâu Còn về Phật Khương Càng Vậy thì phải xem lựa chọn của hắn cái đã Khương Càng lúc này nằm trên mặt đất Mặt lộ đâu phải thống khổ Vết thương chủ yết hầu chẳng qua là tạm thời ổn định Nhưng trên người của hắn còn có những thương thế khác Thương tới lục phủ ngũ tạng Ngay cả hết thở cũng là không thông Khương Trường Sinh bắt đầu chữa thương cho hắn Ở gần đình viện không có những đệ tử khác Các đệ tử đã chạy tới trước sân môn Sợ là khoảng quân lên núi Sau nửa kênh giờ, thương thế của Khương Càng cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp, ít hầu miễn cưỡng phát ra được âm thanh. Nếu không phải là Khương Trường Sinh tu tiên, thầy thuốc cao minh đến đâu cũng cứu không được thằng này. Khương Càng trật vật nhìn về phía Khương Trường Sinh, rung giọng nói. Đã, đã, điện bối. Khương Trường Sinh ngồi tỉnh đỏ trên giường, nhìn xuống hắn hỏi. Từ nay về sau, ngươi không thể lại làm thái tử nữa rồi, ngươi sau này có tính tốn gì không hả? Khương càng nghe xong lập tức xúc động. Tiếp theo hòa khang khó nhọc nói. Dự, dạo cái gì, ta chính là cái tử, trợ phụ hoàng đã trở về. Ngươi chỉ là thấy tử giả mà thôi. Khương trường sinh không nhìn được ngắt lời nói. Khương càng như là bị sát đánh cả người cứng đò. Trong hóc mắt của hắn, nhái mắt đã đổ bừng. Toàn thất rung rẩy lại bắt đầu rơi lệ. Thì ra là như thế, thì ra là như thế, mẫu hậu cũng... Không có bị điên. Nguyện lại ta chỉ là một cái quân cờ. Trách không được phụ hoàng. đối đại với ta như vậy. Không cho ta mến nguyện. Trách không được như gà đột nhiên xà lánh ta. Khương <cười> càng tựa như là giống như bị điên vậy. Gào khóc. Sau đó lại phát ra tiếng cười điên cù. Hắn bắt đầu vương mình chật vật đứng lên. Khương trực sinh bình tĩnh nhìn chầm chầm hắn. Nghĩ xem người này đang muốn làm gì. Chỉ thấy Khương Càng rung rung rảy rảy cầm thái hành kiếm ở trên bàn đem nó thuốc ra khỏi vỏ hai tay nắm lên lửa kiếm lại dùng mũi kiếm hướng trên mặt của mình đâm tới đâm lui máu tươi theo hai tay của hắn chảy xuống vẫy trên mặt đất Khương Trường Sinh cũng không có ngăn cản cứ như vậy mà nhìn xem hắn Khương Càng đem dung nhăn của chính mình hủy đi trên mặt của hắn lúc này máu thịt be bác chỉ có ánh mắt vẫn như cũ là trong veo hắn buộc xuống thái hành kiếm Bịch một thóng ngồi sập xuống đất Tiếp theo gắn gượng đứng dị Chợt vật bò đến dưới chân của Khương Trừ Sinh Yếu ớt nói Xin tiền bối nhận lấy ta Ta không muốn là trái tử Nhưng ta muốn sống Hắn hiểu được Chỉ cần gương mặt của mình vẫn còn hoàng hảo Chính mình liền sẽ phải gánh chịu Vô cùng vô tận tri sát Khương Trừ Sinh bình tĩnh nói Người muốn theo ta Liền phải bu sốt cụ hận Từ nay về sau, ngay tại trên núi này bồi tiếp ta trù đạo nha. Khương Càng thống khổ nói, Giỡn bối, nguyện ý. Khương trường sinh đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra một cái tấm khuôn mặt trẻ tuổi. Nhìn thấy mà Khương Càng sư sốt. Nơi này chính là Long Khởi Hoàng, ta đạo hiểu là trường sinh. Người tự đặt tên cho mình đi, quên đi quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu. Khương Càng tự nhiên là từng nghe qua tên của trường sinh đạo trưởng. Nhưng lúc này tâm của hắn đã chết rồi Căn bản không quan tâm đối phương là ai Hắn cắn rằng nói Vì sao ta gọi là vong trần Nói xong Khương càng trượt để ngất đi Khương trừ sinh trở dậy một hơi Lần nữa chữa thương cho hắn Cái tên này thật là biết về vào chính mình Cùng với lúc đó trước mắt của hắn Lại hiện ra một cái hàng chữ Khai nguyên năm thứ 30 mươi Ngươi bởi vì cứu mẹ Đã cùng với Hồng Liệt cùng với tướng sĩ của hắn phát sinh xung đột. Sau cùng lại tao ngộ tập kích của ách nặng song Phật. Thiên túc tập tam tứ. May mắn mà trời thốt. Người thu hoạch được ban thử sinh tồn. Tiết học Diệu tông pháp tướng. Cuối cùng cũng thu hoạch được ban thử sinh tồn. Khương Trường sinh lỗi đã nụ cười. Chờ mong sự lợi hại của cái vụ tông pháp tướng này. Hắn bắt đầu tiếp nhận trí nhớ truyền thờ của vụ tông pháp tướng. Vụ tông pháp tướng tên như ý nghĩa. Chính là một cái loại pháp tướng Nhưng ngưng làm thực thể Dùng cho phòng thủ cũng có thể tiến công Pháp này có thể làm võ học Cũng có thể làm pháp thực Nhưng chân ký và linh lực khi thi triển Sẽ mang đến hiệu quả hoàn toàn khác biệt Tu tiên giả thì có khả năng thi triển ra võ học Nhưng mà võ phu không cách nào thi triển ra pháp thực Sức hiện một cái tiệc học Mà cả hai đều có thể dùng quả thật là thú vị Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ tới Hắn đã tiền thừa xong Trong trí nhớ rồi bắt đầu quản lý giang phẩm của mình Đồng thời cũng vì ách vận Phật kéo cho hắn một hơi thôi thớp. Phản loạn trong kinh thành một mực kéo dài đến hoàng hôn mới kết thúc sau khi nhận được tin tức từ những đệ tử ra ngoài. Mạnh trâu sương mới mang theo các đệ tử theo đường núi trở lại đạo quan. Hồng liệt đại tướng quân phản lộn, sau đó chết thảm trong cung. Chuyện đấu ngược quá nhanh, để cho bọn hắn không kịp chuẩn bị. Bất kể nói như thế nào, Hồng gia quân đã là giải thắng, bọn hắn lại có thể khôi phục an bình rồi. Đêm khuya, Khương Càng tỉnh lại, trên mặt đã quấn đầy những măng vải sạch sẽ. Hắn nhìn thấy Khương Trường Sinh huyền không tỉnh tọ, không khỏi há hút mồm. Khương Trường Sinh đã nhường giường cho hắn rồi, nên chỉ có thể tỉnh tọ trên không. Khương Càng không dám đánh nhủ Khương Trường Sinh. Hướng bên cạnh nhìn lại, thấy ách vận Phật anh vận Phật lúc này nằm trên mặt đất Cũng chết là một dặn Tỉnh rả, ngươi có khả năng Rời khỏi phòng đi dậu Nhưng không thể rời đi khỏi đình viện nha Nếu là có người tới, lập tức trốn đi Và mấy tháng ta lại an bài cho ngươi trở thành Đạo sĩ bên trong quang Khương Trường Sinh mắt cũng không mở ra nói Khương Căng thì lúc này Vợ quần quỳ xuống trên mặt đất Lễ bái Khương Trường Sinh một cái Khẽ nói vòng Trần nguyện vĩnh diễn Phật thì đạo trưởng đà Thạ cứu mạng của đạo trưởng đà tạ đạo trưởng cho vong Trần thêm một phần nhân sinh thanh đỉnh trong hoàng cung hắn bị bin sĩ áp chí cái loại cảm giác không có năng lực khiến cho hắn phẫn nộ tới cực điểm khi hắn bị người ta taất nát của họng tử vong từng bước áp sát lúc đó cái loại tuyệt vọng kia lại để cho hắn khát vọng sống sốt tại trong lúc hắn Tống khổ mất hết căng đảmướcường sinh xuất hiện xua tăng đi tuyệt vọng cho hắn Phần ấn tình này, hắn vĩnh viễn khó mà quên. Từ nãy về sau, hắn liền không gọi là Khương Càng nữa. Hắn là Vông Trần. Khương Trường Sinh lúc này bỗng nhiên rơi xuống đất nói. Vừa vặn lúc này ta có một chút chuyện muốn hỏi hắn. Hắn cách không đưa ra một chỉ. Ách vận Phật tỉnh lại há mồm thở dốc. Cả kinh Vông Trần khẽ rung rảy. Ách vận Phật vô ý thức nhìn về phía chung quanh. Vừa vặn đối đầu với tầm mắt của Khương Trường Sinh. Một cái đôi trồng mắt màu vàng ống. Hi Ách Văn Phật lập tức hốt khoảng, ngu ngơ ngay tại chỗ. Võng Trần thấy, ánh mắt của Khư Trực Sinh biến hóa kém chút là bị dọa cho sợ. Cũng may là Huyễn Thần Đồng không có đối với hắn ti triển, cho nên hắn không có bị mất đi ý thức. Huyễn Thần Đồng đã bị Khư Trực Sinh luyện tới hoàn cảnh, có thể để cho đối phương vô ý thức trả lời vấn đề của hắn. Chỉ cần làm cho đối phương coi mình chính là người tín nhiệm nhất, cải biến đi nhận biết của người này là được. Nói cho ta biết, Ở bên trong đại thừa long lâu có ít nhiều thần nhân cảnh hả Khương Trường Sinh mở miệng hỏi hả Thần nhân cảnh vong Trần lúc này núng nước miếng ọt một cái Tại trong sự nhận thức của hắn Võ đạo tối cường cũng mới tới thông tin chi cảnh mà thôi Căn bản chưa từng nghe nói qua thần nhân cảnh Ách vận Phật chết lặng hồi đáp Ta không biết thần nhân cảnh là gì Vậy bên trong đại thừa long lâu Cảnh giới tối cường là gì hả Tổng giả phía trên ta, 12 dĩ đều là thần tâm cảnh, nhưng mà lâu trú cùng với hai đại hộ Pháp thì càng lại phía trên đó nữa. Khương trừ sinh như mày, nói cách khác, không lợi trừ khả năng đại thừa Long Lâu có thần nhân cảnh. Hắn lại hỏi tiếp, Đại thừa Long Lâu có nhiều ít đệ tử, nắm trong tay nhiều ít vương triều hả? Ách Văn Phật lại hồi đáp, Cái này ta cũng không rõ ràng, về phần dương triều chính là cơ mật, chúng ta đều là phủ mạnh làm việc, đến đây trở Cương Vũ, đạt được hoàng vĩ mà thôi. Ánh mắt của Vương trật phức tạp, không nghĩ tới, Khương Uyên lựa chọn là chính là thất hoàng tử, Khương Vũ. Hắn vẫn cho là uy hiếp lớn nhất chính là nhị hoàng tử hay là thứ hoàng tử. Khương Vũ thì trong ngày thường ôn hòa tựa như là không có giả tâm gì. Bởi vì vốn là võ phu Lôi kéo cao thủ Hắn cũng thấy chẳng qua là lưng bằng võ nghệ mà thôi Khương trường sinh lại hỏi tiếp Đem toàn bộ sự tình ngư biết Có quan hệ tới hoàn thất của Khương gia Nói ra đi Ít vạn Phật lập tức nói ra Ta biết Khương hoàng đế Từng bái sư đã rửa lòng lâu Tập được chân lòng khí Mới vừa tại bên trong lộn thế Có gốc rễ đơn trẳng Nhưng loạn thế ngoại trường vỗ lực Còn cần tiền tài Hắn đạt được dương danh duy trì hứa hẹn ngày sau, lập gia nữ của dương gia làm hoàng hậu. nhưng đại trừa long lâu, cần phải đem vương triều mới này, dưỡng khống, dạng này mới có thể thu thập được cần nhiều tài nguyên tập bỏ. Thế là những lõn triều cương là để cho sư mụi của Khương Hoàng đế đến trợ giúp hắn, ổn định triều chính. Ngày sau lại sinh con, chính là Hoàng đế mới. Hai người hẹn nhau, Đem tái tử đánh cháu, thần thế chàng ép, dương gia không biết trời cao, đất rộng là gì kia. Khương hoàng đế lại đau lòng cháu hoàng hậu, liền sinh ra tớ hoàng tử Sau này, Khương hoàng đế cùng với sư mội của hắn lại sinh ra thất hoàng tử vong trần nghe ra được mà ngay cả người, hắn đã biết là mình bị đánh cháu. Chẳng qua là không nghĩ tới, sau lưng của đại cảnh vậy mà dính liếu tới thế lực võ đậu. Hắn nhìn không được hỏi. ta Đà... Thái tử giả kia là từ đầu tới hả? Ách vận Phật không có trả lời hắn. Khương Trừ Sinh không thể không lập lại hỏi thêm một lần. Ách vận Phật lúc này mới hỏi đáp. Thái tử giả chính là bởi hạ để cho Bạch y Vệ từ bên trong kinh thành tìm tới một người nghèo ở nội thành ti tiện đổi lấy một đứa hài nhi. Khi đó vừa lập quốc, chỉ dùng có một túi gạo là đổi lấy được rồi. vong Trần yên lặng. Khương Trường Sinh cũng không lo được đồng tình vắng Tiếp tục hỏi thăm về tình huống của Đại Thừa Long Lâu Hỏi khoảng nửa canh giờ Khương Trường Sinh lúc này mới kết liễu tính mạng của ách vận Phật Sau đó nếu hắn ra bên ngoài để cho Bạch Long ăn Nào biết Bạch Long lại cực kỳ ghét bỏ Hắn không thể không ngự kiếm phi hành Đem ách vận Phật ném vào bên trong bầy sói Ở trong rừng núi ngoài thành Đưa mắt nhìn bầy sói đem thi thể của ách vận Phật Chưa ăn sạch sẽ Lúc này hắn mới yên tâm trở về Vông Trần thì vẫn đỡ trong phòng, Bạch Long đang nhìn chậm chậm hắn, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ gì. Khương Trường Sinh đem gian phòng ở bên cạnh của ma chủ lúc trước, nhường cho vong Trần, hắn liền như vậy định cư lại ở Long Khởi Quang. Hồng Liệt tạo phẳng, lại thê thảm bị cao thủ thần bí tru diệt, thái tử, nhị hoàng tử đều là mất thích. Từng cốc, từng cốc, từng kiện sự kiện to lớn, truyền khắc kinh thành, truyền khắp thiên hạ, Khiến cho Bạch tính Thiên Hạ lo lắng vị trí thái tử có thể dẫn tới nội loạn hay không. Hoàng đế nghe đến việc này cũng là lập tức gấp gáp trở về. Hoàng đế hồi kinh, kinh thành tiến hành mấy lần điều tra lớn bao gồm cả lòng Khởi Hoa, nhưng lúc này đã qua mấy tháng, vong trần đã gỡ xuống vẻ bố trên mặt, mặt mũi là trang đầy những vết sẹo. Hắn mấy tháng qua tiêu gầy hốc hát. yết hầu bởi vì trọng thương cũng biến thành giọng nói khàn khàn, ăn mặc đạo bào, hoàn toàn là một đạo sĩ cực kỳ xấu xí. Căn bản không dính dáng gì tới Thế tử cả. Trần Lễ nửa đường cũng bái phỏng qua khương trường sinh. Cảm thắng cao thủ thần bí mạnh mẽ khối lượng không ngờ lại có thể tru diệt cả Hồng Liệt. Hồng Liệt thế nhưng là có tới 10 vạn thiết kỷ nha. Cứ như vậy, Long Khởi Quang lại nhiều thêm một cái vị đạo sĩ không đáng chú ý tên là Vong Trần. Trong ngày thường, quét dọn phòng cho đạo trưởng, cũng đi theo mạnh thu sưng và các đệ tử khác để mà tu đạo, tỉnh dưỡng cả thể sát lẫn và tinh thần. Ngày bình thường đã có vong trần rồi, Bạch Long và Khương Trường Sinh cũng không cần chiếu cố bình an. Sau khi tu luyện, Trường Sinh thử sáng tạo ra một bộ công pháp cấp thấp, phiên bản tu tiên, để cho vong trần thử tu luyện. Kết quả vong trần kém một chút bị linh khí chèn cho no bạo kinh mạch, sắp bị nổ tung mà chết, dõi cho Khương Trường Sinh không thể không một lần nữa kể tạo. Một năm này cứ như vậy mà qua đi, khai nguyên năm thứ 31, Hoàng đế lập thất hoàng tử làm thái tử, thiên hạ đều là kinh ngạc. Các hoàng tử đều không dám có ý kiến cọe gì, khương dự duy nhất là có uy hiếp đối với thất hoàng tử, còn đang ở bên cạnh chúng là Cổ Hẳng, thay hoàng đế thu thập cục diện rối rắm vừa rồi. Tháng ngày của Khương Trường Sinh lại trở nên thanh nhà, xác định hoàng hậu nương nương không sao, hắn tiếp tục ở trong quan an tâm tu luyện. Khai nguyên năm thứ 32, Tiểu Nguyễn Vương đã được 3 tuổi, hoa Kiếm Tâm và một đám tội tử mang theo hắn đến Long Khởi Quang. Cũng chính là từ một ngày này, Tiểu Nguyễn Vương mỗi tuần sẽ đến Long Khởi Quang 3 ngày, để Khương Trường Sinh dạy bảo võ học. Vạn Lý Minh Nguyệt xem như là một nửa đồ đệ của Khương Trường Sinh, điều đó thành tựu cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Nhưng bọn hắn không có thể xuống núi lúc rảnh rỗi cũng sẽ giúp Khương Trường Sinh chiếu cố Tiểu Nguyễn Vương và cả Bình An. Khai nguyên năm thứ 33, Bắt cương đại cảnh bị cổ hẳn công phá Quân tình như lửa Đại cảnh triệt để lâm vào bên trong chuyến loạn Dân chúng giống như là lại thấy cái bóng của lọn thấy Mà lại lần này không phải nội chiến Trên đất của đại cảnh Chính là do ngoại tộc xâm lấn Rất nhiều bách tính dân gian Đều đang mắng chữa hoàng đế Nếu không phải là hoàng đế nhất định Phải đánh cổ hẳn làm sao tới cái mức như thế này Mùa thu đánh Trong đình viện của Long Khởi Quang Địa linh trụ đã cao hơn Một cái tòa nhà lầu lá rộng dùng dập, trên cây quấn quanh một cái đầu đại bạch xà, thân thể đã là to như cái đùi của người lớn, không biết là nó dài bao nhiêu, dưới cây là có mấy người cũng đang ngồi. Khương Trường sinh đang kể chuyện cũ, tiểu nguyệt vương Bình An vạn lý Minh Nguyệt thì đang ngồi nghe. Vong Trần thì đang quét rác ở gần đó. Quân Nguyên vây quanh sườn núi, thừa tướng cộng thiếu niên hoàng đế 8 tuổi Triệu Bính nhảy xuống biển, mười quân dân cũng là theo đó nhảy xuống biển để đánh ở nước. Đến tận đây Lịch sử của triều Tống vẽ lên một dấu chấm hết. Cái này chính là chuyện xưa của Tống triều. Khương Trự Sinh kể xong lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng kể xong, thật là mệt a. Nửa năm trước, hắn bắt đầu kể cho Tiểu Ngụy Vương một chút về chuyện xưa của các quân vương hà hạ thời cổ đại. Sau này dẫn tới vạn lý minh nguyệt cũng cùng một chỗ lãng nga. Tiểu Ngụy Vương ăn mặc cầm mỹ quý, ngủ quan đập đả, tướng mạo cực kỳ sức chúng, nhất là cái bướu ở giữa tâm, tựa như con mắt thứ ba. Làm cho không người nào có thể xem nhẹ Bình an thì ngồi bên cạnh hắn Tóc rối bầy Đạo bào cũng có chút ngỗ nga Hình ảnh khí chất của hai người đúng là hoàn toàn khác biệt Bình an thiên sinh đã bị tàn khuyết đầu óc vong trần minh nguyệt Mỗi lần giúp hắn chạy tốt tóc chỉnh sướng y phục Nhưng mà hắn rất là hạm chơi Rất nhanh sẽ làm loạn làm bẩn y như cũ Hắn mặc dù hơi ngốc Nhưng mà hắn trời sinh khí lực cực lớn Hắn 4 tuổi đã có thể Nhất vong trần đang ngủ lên Lúc ấy làm cho vong trần sợ hãi hết hồn. Ai nói tiểu Ngụy Vương là kiêm sứ đại bằng điểu chuyển thế chứ? Tiểu tử ngốc này mới đúng nè, thật sự quá trâu bò. Tiểu Nguyễn Vương lúc này đưa hai tay chống đỡ cái cầm, chật lưỡi nói. Chuyện sư của Tống Triệu nghe cũng có đả dịch trơn à, ta vẫn là ưa thích đường Triệu ơn, ta muốn làm thiên cả hãng, ta muốn sang bằng cổ hãng. Hắn quay đầu nhìn về phía Bình An, vỗ bỏ vai của Bình An cười nói. Ừ, Bình An nè, vậy sao ta làm Lý Thế Dân, người làm Lý Nguyên Bá nha, huynh toàn chúng ta hai người cùng một chỗ tung hoạch tiếng hạ luôn. Bốn tuổi mà hắn nói chuyện cùng một dạng như là bảy tấm tuổi, mà miệng rõ ràng mà lại hết sức ăn khớp, lỗ ra mười phần lên lại. Bình An lúc này ôm lấy hắn, hung hăng cọ cọ cái gương mặt của hắn, cười hắn hát nói, Ơ, Ơ, Ơ, Ơ, Ơ, Ơ, Ơ, Ơ, Ơ, Ơ, Ơ, Ơ, Ơ, Hai tiểu tử này từ sau khi biết nhau liền rất là thân cận, có lẽ là do tuổi tác tương tự. Hai đứa quan hệ cực tốt, con cùng một chủ, cùng với các đệ tử nhỏ tuổi khác trong quan đánh nhau. Có bình an tại, tiểu Nguyễn Vương chưa tự ăn qua thiệt tội. Minh Nguyệt lúc này lắc đầu nói, Lý Thế Dân sát thực tạo ra công tích vĩ đại, được cho là thiên cổ đầy nhất đế. Nhưng mà huyền võ môn chi biến chính là vết bẩn hơn rửa mãi không sạch đâu, giết quên bức cha, tiệt không phải là hẳn tốt lành gì. Tiểu Nguyễn Vương lúc này giận đi đứng lên nói Minh Nguyệt Tỉ Tỉ nè Lý Tỉ Dân là bị bột mà Mà đáng lẽ nên sớm để anh làm hoàng đế rồi Dựa vào cái gì Con cả vừa được sinh ra liền được làm hoàng đế hả Không phải là để cho người nào lợi hại làm hết sao Khương Trường Sinh khâu khởi kinh ngạc nhìn về phía hắn Khá lắm tiểu tử nè Con ta thật là khá à Nói ra tiểu Nguyễn Vương Ở dưới trướng thất hoàng tử Cũng không phải là trướng tử trưởng tử chính là một vị con riêng Cũng rất được thất hoàng tử yêu thích, dù sao mẹ của hắn là người thất hoàng tử chân chính yêu thích, mà mẹ của Tiểu Ngụy Vương chính là hoàng đế ăn Bài. Mà sau khi Tiểu Nguyễn Vương sinh ra không đến một năm, Vương Phi đã vì thế, mẹ của trưởng tử liền từ thiếp, thành công thăng làm Vương Phi. Hắn cũng không chịu ủy phức ở bên trong dương phủ, ha kiếm tâm cũng không đề cập qua tới. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, Tiểu Nguyễn Vương và Minh Nguyệt đã bắt đầu tranh luận. Thấy tiểu nguyện quân thở gấp, bình an bổng nhiên đứng dậy, vùng nắm đắm đánh thẳng về phía Minh Nguyệt. Cũng may, Minh Nguyệt cũng là người tập võ, dễ dàng tiếp được, trong lúc dứt thề dưới gốc cây, huyên nấu tới gà ba chó chạy. Vong trần lúc này đi đến bên cạnh Khương Trường Sinh tò mò hỏi, Đạo đoán à, tru triệu thấn triệu, hán triệu đơn triệu thống triệu, đây là vương triệu nơi nào vậy? Tại vì sao chưa trần nghe nói qua? Hán trước kia coi là Khương Trường Sinh chỉ là nói Khương Trường Sinh cũng là tự nhận như thế Thế nhưng sao càng nghe Lại càng thấy giống như thật vậy Thiên hạ to lớn như vậy Người lại biết được nhiều hữu ích Ở bên ngoài đại cảnh đến cùng là có bầu lớn Lại có ai có thể nói rõ được đây Khương Trường Sinh lúc này mỉm cười nói Hắn để cho vong trần gật đầu Cảm thấy rất có đạo lý Từ xưa đến nay thiên hạ đến cùng có bầu lớn Không có người nào đó ràng Nghe đồn cổ hẳn không ngừng đối chọi với đại cảnh Cũng là đang đối chọi Với một bên vương triệu khác Đề cảnh thì còn tốt Phía dưới chính là ven biển Cũng không lo tứ phía đều là địch Khương Trường Sinh lúc này Đem tiểu Ngụy Vương gọi vào trước mặt Bắt đầu truyền thủ võ học Vạn lý Minh Nguyệt Bình An Thì đi đến một bên luận bằng võ Nghệ Bình An mặc dù ngu dạy Nhưng là thiên sinh hiếu chiến Xem bọn hắn triển khai tư thế Liệt Phấn Khể trực tiếp xong lên trước Trong hai năm này Khương Trường Sinh đã thành công sáng tạo ra Một cái bộ nội công Hắn bàn tên cho là cà khu thiên kinh Phỏng theo chính là ba tầng đầu Của đạo pháp tự nhiên công Lại hóa sinh thành 7 tầng Mặc dù là không bằng đạo pháp tự nhiên công Nhưng cũng không phải là nội công Công pháp bình thường có thể so sánh Trước mắt Vong Trần, Tiểu Ngụy Vương và Hoa Kim Tâm Đều đang tại tu hành cà khu thiên kinh Bình an thì tu luyện Huyền nội bá thể Bất quá dạy bảo cho bình an Thế nhưng là so sánh với Tiểu Ngụy Vương Thì khó hơn nhiều Lá rụng dồn dập phương xa trên mái hiên Một tên áo trắng lặng lặng đứng thẳng Ngắm nhìn lên bầu trời Hình ảnh tỉnh nghi mỹ Hậu Lại một năm nữa trôi qua Khai nguyên năm thứ 34 Cổ hãng đại quy mô xâm lấn đại cảnh Những vương triều khác ở xung quanh Cũng là rục địch muốn động Đại cảnh lâm vào nguy nan lớn nhất 30 năm trước này. Thái tử Khương Vũ không thể không đến tiền tiến, hoàng đế ở lại trên giữ kinh thành. Nhưng số lần vào triều càng ngày càng ít, hắn đã càng ngày càng xíu, trong triều đình lòng người lưu động. Giang sân đại cảnh, mưa gió phiêu linh, võ lâm cũng là dân lên nổi sống. Không có quan phủ các đời hạn chế, giang hồ trở nên càng thiên tỉ, đủ loại nhân vật phong vân xuất hiện tầm tầm lớp lớp thiên tầy như mây. Một ngày này long khởi quan ngân đống một người khách Người này tóc tay bù sù, áo bào phá tối, toàn thân bẩn thiểu như là một lão khất cái Đệ tử trong cơ sân môn cũng không có ghét bỏ hắn Mà là dẫn hắn vào trong bếp cho hắn một miếng ăn Lão khắc cái bất lại cái tay của đệ tử hỏi Trường sinh đạo trưởng còn đại không hả? Đệ tử cười nói Ngươi cũng muốn gặp trường sinh đạo trưởng hả? Quên đi thôi Nhiều ít quyền quý muốn cùng trường sinh đạo trưởng gặp một lần đều bị nhả nhãn từ chối kìa. Đạo trưởng bội vào tu đạo không có rảnh tiếp xúc với phạm Trần Nếu là ngư ngàn dặm xa sôi tới đây, không mặn đi nhìn bạch lâm một chút. Đây chính là linh thú của lòng khởi hoạt chú tạng à, gặp một lần có thể giúp người chuyển vận ạ Lão khất cái gạt ra mái tóc của mình, lộ ra một tấm khương mặt tràn đều với sẹo, cực kỳ là khướp người, để cho tới đệ tử trong lòng hơi rụt ra. Giọt trà hướng hắn đưa lời, liền nói Lý Trường Thanh đến để báo phỏng nha. Lão khất cái rung giọng nói. ở Lý Trường Thanh? Đệ tử nhú mày lầm bẩm nói, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì sắc mặt đại biến vội vàng nói. ở được rồi, ta lúc này liền đi cáo tri đạo trưởng. Sau khi hắn rời đi, lão khất cái kia cũng đi ra khỏi phòng biếp. Đến bên trong sân vườn, nhìn thấy lâu vũ phụ cận trong mắt của hắn trang đầy hoài niệm chi sắc. Sau thời gian một nén nhang Tên đệ tử khi trở về Mang theo Lý Trường Thanh Đi tới đình viện của đạo trưởng Ven đường Lý Trường Thanh nhìn chung quanh Đã cảm thấy quen thuộc Lại là càng cảm thấy là lắm Lòng khởi quan trở nên náo nhiệt hơn Đệ tử cũng nhiều hơn Khuôn mặt quen thuộc thì lại ít đi rất nhiều Một đường không nói chuyện gì Hai người lúc này đã đi tới đình viện Của Khương Trường Sinh Đệ tử đối với đình viện khâm lên hình lễ một cái Sau đó cũng xoay người đời đi Lý Trường Thanh hít xong một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong đền viện. Hắn nhìn thấy hai tên tiểu hài đồng, còn có một tên đạo sĩ xấu xí quét dọn đền viện. Mai sứ đệ của hắn Khương Trường Sinh thì ngồi tỉnh tỏ ở dưới một cái tăng cây, khí thức cùng với thiên địa hợp nhất, khiến cho hắn hoàn toàn nhìn không xấu. Nhìn thấy Khương Trường Sinh, Lý Trường Thanh hốt hoảng. Năm đó lúc hắn rời đi, Khương Trường Sinh còn là một cái vị thiếu niên, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn có thể liếc mắt đền nhận ra. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới Khương Trường Sinh còn có thể trẻ trung như thế. Tính tóng ra, cái vị sư đệ này hẳn là cũng 34 tuổi rồi. Khương Trường Sinh mở mắt ra cười nói, Đại sư Huynh đã lâu không gặp, còn không mau tới ngồi một chút. Vông Trần à, đi pha trà. Nghe vậy, vong Trần lập tức hướng vào trong phòng đi. Tiểu Nguyễn Vương thì đang luyện công, chẳng qua là lườm Lý Trường Thanh liếc mắt một cái. Bình An thì còn nằm bên trong cái bồn tắm. Đó chính là một cái bồn nước thuốc. Mà Khương Trường Sinh, chuyên môn nghiên cứu về hắn, có thể dùng để tôi thể. Lý Trường Thanh lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt của Khương Trường Sinh, ngay tại chỗ ngồi xuống. Nhiều năm không thấy, Long Khởi Hoàng may mắn là có người nha. Lý Trường Thanh cảm thấy, hắn vẫn cảm thấy cái vị sư đệ này hết sức thật bí. Đáng tiếc, hắn đã quá sớm rời đi khỏi Long Khởi quan không có kiến thức được sự trưởng thành của sư đệ. Khương Trường Sinh bắt đầu cùng với hắn chào hỏi, gặp lại hắn. Trong lòng của Khương Trường Sinh cũng đồng dạng tràn ngào cảm khái Đã từng là một cái vị đại sư huynh đại khí Cực kỳ ánh tấn Bây giờ đã rơi vào cái cảnh thương hải tan điện như thế này Hắn có thể cảm nhận được Lý Trường Thanh đã là cao thủ thông tin cảnh Nhưng trực khí hỗn loạn Trong cơ thể lục phủ ngũ thẳng đều đã thu trọng thương Đã không còn bao nhiêu ngày giờ Lý Trường Thanh cũng chẳng qua là cùng với Khương Trường Sinh Nhớ lại một ít chuyện trải qua lúc ở chung cũng không có quá nhiều đề cập tới chính mình. Khương Trường Sinh cũng không có dò hỏi, dù sao trước đó Trần Lễ cũng đã đề cập với hắn rồi. Hàng huyên được một canh giờ, Lý Trường Thanh Ho Khan lại một lần nữa ho ra máu. Hắn lau đi vết máu rồi khói miệng nói, Dư đệ nè, à Trường Sinh đạo trưởng nè, lần này ta trở về là muốn an tán tại Lộc Khởi quan không biết có thể hay không, có một nơi quy tụ vậy. Thanh âm của hắn hết sức xỉu vậy quá. Hương Trường Sinh nói Tự nhiên là có thể rồi Vong Trần mang Lý Sư Huynh đến tìm Đại Sư Tỷ đi Để cho Đại Sư Tỷ ăn bài liền nói là ta đã đồng ý rồi Bên cạnh Vong Trần lập tức đi tới Lý Trường Thanh đứng vị đi theo Nhìn hai người rời đi Hương Trường Sinh trong lòng cũng là vui mừng May mắn là hắn không có xuống núi May mắn là hắn không có chấp mê bất ngộ Tại bên trong như nữ chi tình Hương Trường Sinh tự nhiên là cũng có mê gái rồi Gái mà ai mà chẳng mê Chẳng qua là hắn biết nặng biết nhẹ, tại trước khi tuyệt đối vô địch, hắn không muốn vì mình sáng tạo ra sư sườn mềm. Quan hệ của hắn cùng quỹ hoạc kiếm tâm cũng không thể để lộ ra ngoài, chỉ có hai người bọn hắn biết. Hắn không có ý định cứu Lý Trường Thanh, Lý Trường Thanh này vì yêu mà nhập ma sắc lục quá nhiều, cứu được cũng là tăng thêm phiền tối mà thôi, mà lại tình cảm của hai người cũng không có sâu tới như vậy. Mạnh Thu Sương nhìn thấy Lý Trường Thanh tất nhiên là xúc động. Sư huynh muội hai người hàng huyên rất lâu. Từng có lúc, Mạnh Thu Sương đối với Lý Trường Thanh này cũng là có một tia ái mộ. Dù sao tại bên trong đạo quán, Lý Trường Thanh chính là đại đệ tử. Đối với đám sư đệ sư muội nhà mình cũng có nhiều chú cố. Bất quá một cái tia ái mộ này cũng đã bị tế nguyệt hòa tan rồi. Sau 5 ngày thì Lý Trường Thanh chết đi vào tại lúc sáng sớm, Khương Trường Sinh mạnh thu sương cùng với một ít lão đệ tử vì hắn hạ tháng. sư tình không có làm lớn chuyện. Nhưng tiếp xuống, trong một đoạn thời gian, Khương Trường Sinh bắt được có vỏ giả chua vào trên núi, bốn phía tìm kiếm, nhưng cũng không có làm chuyện gì ác, sau đó lặng yên rời đi. Đối phương tại trước bộ bia của Lý Trường Thanh dừng lại trong chốc lát, đón chừng chính là cụ địch. Khương Trường Sinh không có nhúng tay vào ăn oán của bọn hắn, Lý Trừng Thành đã chết rồi. Ân oán nên là sạch sẽ, nếu như đối phương chống mề bất ngộ, nhất định phải tìm tới Long Khự quan Vậy thì thật là tốt à, vừa vặn sót bằng thưởng xịt đầu trắng luôn. Rồi vậy thì bác sĩ dừng tập 8 của bộ truyện Vừa Thành Tiên Thần con cháu đã cầu ta sức sơn ở đây, hẹn gặp lại các đạo hữu tập 9 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và cũng như đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Ông nào nó cảm ơn các đồng hữu rất nhiều, xin tạm biệt tạm biệt và hẹn gặp lại.